Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vì ấm áp ấy với anh, cho nên anh không có chút nào khen ghét. Tuyệt đối không phải là... Đợi chút, cô đừng xong vào. Tổng giám đốc. Nhàn như Mỹ không để ý tới sự ngăn cản của Lâm Tuấn Nam. Cô ý muốn vào phòng làm việc. Nhàn luật sơ, cô như vậy không được đâu. Tổng giám đốc của tôi không ngăn được... Lâm Tuấn Nam lo lắng nhìn trầm trầm vào tổng giám đốc chờ anh chất cớ. Có chuyện lớn hơn, cô không cần làm khó Tuấn Nam như vậy. Khó có thấy được anh không có tức giận, chỉ nhàn nhạt nhìn trợ lý một cái. Làm Tuấn Nam như trút được gánh nặng rời khỏi phòng làm việc. Thật là xin lỗi, em biết em rất lỗ mãng, nhưng có một việc em nhất định phải nói cho anh biết. Nếu là bình thường, cô không dám làm ra chuyện không có quy củ như vậy, nhưng lần này là chuyện liên quan đến hạnh phúc của cô. Nếu không có người phụ nữ ngày dị yêu ngu xuân đó xuất hiện, Vị trí bán cái này đã là của cô rồi Có hy vọng trở thành phu nhân Tổng giám đốc của tập đoàn kình Thiên Gặp đèn nỗi Ngay cả chờ một chút cũng không được sao Lâm Tuấn Nam sẽ cho là cơn tịnh nội Sẽ tập trung trên người của Nhân Như Mị Thiên Dương à Có thể dùng ánh mắt Lạnh lẽo như vậy đừng nhìn cô không Nhân Đức Sư à Lúc trước tôi đã nói cái gì nhỉ Cơn mặt lạnh lùng không mang theo một chút Tình cảm nhìn cô chằm chằm Sau khi chia tay bọn họ Có quan hệ ông chủ nhân viên. Nếu như cô vượt quá thì anh lập tức sẽ đuổi việc cô. Thật xin lỗi, nhưng em thật sự có chuyện quan trọng nhất định phải nói cho anh biết. Nhàn như mị cắn răng, đôi tay nắm chặt thành quyền. Đều là người phụ nữ kia đã làm hại. Nhưng cô là bạn gái ở bên cạnh tiền thiên dương lâu nhất. Từ khi vào đến giờ, tôi có ngăn cản cô sao? Ý là cô vẫn chưa nói chuyện quan trọng mà cô muốn nói. Hôm nay em đi khám bệnh Cô mang theo ánh mắt đau thương thật sâu ngắm nhìn anh. Xem như trước kia khi bọn họ ở cùng với nhau, cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng trên mặt anh, nhưng cũng không lạnh lẽ giống như bây giờ. Bây giờ anh khiến cô cảm thấy bị tổn thương rất nặng. Tiền thiên dương lạnh nhạt nhìn cô. Bác sĩ nói bị loét dạ dày. Tại sao anh không hề tỏ ra một chút quan tâm như vậy? Anh đi trở về ngồi xuống, bắt đầu nhìn cặp công văn trước mắt. Đối với cô anh đã rất hòa thuận rồi. Ít nhất khi cô xông vào, đã không cho Tuấn Nam gọi bảo vệ đưa cô ra ngoài là nề mặt cô lắm rồi. Em biết rõ, anh không muốn nghe chuyện của em, nhưng lúc ở bệnh viện em đã thấy vô nhân. Khi cô muốn phun ra hai chữ vô nhân, thì động tác trên tay cầm bút của anh dừng lại. Cho đến khi anh ngẩn đầu nhìn cô, thì cô mới nói tiếp. Cô muốn nhìn thử xem người đàn ông trước mặt mình sau khi biết vợ mình cắm rừng thì sẽ có bộ dạng tức giận như thế nào. Cô ấy cùng với người đàn ông lúc trước đuổi theo cô ấy khỏi nhà hàng. Còn từ khoa phụ sản bước ra nữa. Người đàn ông đó còn nói chịu trách nhiệm với đời bé trong bụng. Còn nói không được cho anh biết. Muốn quay ly dị với tiền khốn kiếp như anh, nhanh nhanh một chút. Cô vui vẻ, mãn nguyện. Cô nhìn thấy vẻ mặt không cảm xúc, trong đáy mắt, sám, sẫm đông. Bàn tay nắm cây bút nổi lên cân xanh. Dòng muốn đem cây bút máy đắt giá, mấy trăm ngàn bè gãy. Anh là người đàn ông không ai bị nổi để người khác phát hiện vợ mình vụng trộm. bây giờ trong lòng anh nhất định là tức giận, tức giận muốn đến giết người. Nếu cô không chém được hạnh phúc, thì ngài dĩ yêu, người phụ nữ không biết xấu hổ kia cũng đừng mơ tưởng có được. Nếu cô không chiếm được tình cảm của tiền tiên dương, cô ta cũng đừng mơ tưởng có được một cuộc sống hạnh phúc, sung sướng. Tiền tiên dương ăn nhẫn, muốn bùng nổi lừa giận Ánh mắt anh hung hăng trừng mắt nhìn người, phụ nữ kia xấu xí hả hê. Anh không tin ngài dị yêu sẽ mang thai, bởi vì anh đều dùng những biện pháp bảo vệ. Càng không tin công khánh chân là người đồng tính luyến ái này có cách khiến cho dị yêu mang thai. Toàn Nam, Tiền Thiên Dương cắn răng nhấn lời gọi người đi vào. Dạ ông chủ. Trời ạ, tại sao sắc mặt ông chủ lại khó coi đến như vậy? Bốn năm qua anh chưa từng nhìn thấy ông chủ tức giận như thế. Ngay cả anh mới nhậm chức, ngay cả khi đám phóng viên dây dưa bao quanh cửa chính công ty cũng không thấy ông chủ tức giận như thế. nhàn luật sư từ giảo trở đi không còn là luật sư đại diện của tập đoàn kinh tiên nữa. anh đuổi cô ta ra ngoài hết như đuổi một con chó. tuyển thiên dương làm sao anh có thể đối xử với tôi như thế? nhàn như mị kêu to. anh lại tiếp tục cúi đầu xem công văn nhưng căn bản là không có cách nào bình tĩnh lại được. nhàn luật sư xin theo tôi rời khỏi đây. toàn nam nói cô ta làm gì chuyện tốt mà đã khiến trông chủ nổi giận đem cô ta đi sào như vậy không biết nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net